độ cổ ma tiên mười bảy chương bốn trăm sáu mươi ba duy người không cứu hay túc mệnh cổ cổ bị thời không phong ấn lại bị áp chế xuống đất vực sâu mộng yểm nữ vương hà thục hoa triệu hoán mộng yểm thế giới hàng lâm khi hai thế giới giao hội kết nối nháy mắt đại thế giới toàn bộ sinh linh vô luận là nhân loại hay là phi cầm tẩu thú trong lòng đều đè ép một khối nặng nề tảng đá Có một loại ngày tận thế tới. Trời đất sụp đổ. Vạn vật tàn lụi khủng hoảng cảm giác. Loại khủng hoảng này cảm giác cổ cát đồng dạng có được. Hắn cũng là thế giới này một thành viên. Sinh trưởng ở địa phương thế giới sinh linh. Cứu đi mấy cái lục châu thú hóa nhân. Cơ hồ cái gì chủng loại đều có. Cổ cát hướng về mông Trạch một đường bay trốn đi. Trên đường hắn sẽ tận lực thu thập tất cả thú hóa nhân. Đem đưa vào tiên khiếu bên trong Cửu cắt phải thừa diệt đại thế giới hủy diệt trước đó Làm hết sức giữ lại nhiều giống loài Dạng này có thể để cho mình tiên khiếu thế giới Có càng nhiều tiến hóa có thể Lấy hà thuộc hoa làm trung tâm Mộng yểm thế giới hàng lâm Toàn bộ thế giới bắt đầu thối nát Bóng tối Mục nát Hỗn loạn thay thế quy tắc Trong sa mạc nắng gắt bị mộng ỉm dưới bóng tối ảnh hưởng. Sa mạc bầu trời nổi trôi đỏ sầm hào quang. Cửu cát bay ra trăm rằm sau đó. Sau lưng dị tưởng đã nhìn không thấy. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Rất nhanh toàn bộ thế giới đều sẽ biến dị. Liền xem phương thế giới này có thể hay không chống cự. Nếu như có thể gánh vác cái này một đợt. Thứ nhất lực đẩy có thể để cho nơi này đại thế giới tiến thêm một bước Nếu như gánh không được Thế giới xuyên phá Trở về hư vô Cửa cát mang tiên khiếu thoát ly Cao chạy xa bay Thu hoạch được siêu thoát cùng vĩnh sinh Cửa cát khống chế đồn quang ở trên không trung phi đồn Trong cơ thể hắn tiên khiếu cũng đang phát sinh lấy biến hóa Một cây giống như ngũ mang tinh màn sáng phóng lên tận trời Đem tiên khiếu chia thành 5 phần. Thú hóa nhân được phân phối tại mặt phía Bắc Thảo Nguyên. Nhân tục an bài tại Trung Bộ. Đản nhân an bài tại Tây vực sa mạc. Thú hóa nhân hung mãnh mức độ vượt xa nhân tục cùng đản nhân. ba cái căn bản cũng không có thể giam chung một chỗ. Nếu không thì thú hóa nhân sẽ vài phút giết sạc nhân tục cùng đản nhân. Chỉ cần qua mấy trăm năm không cùng người ta tiếp xúc. Bị vây ở một vực thú hóa nhân liền sẽ quên mất lấy người luyện cổ truyền thừa. Cuối cùng trở thành một loại hoàn toàn mới giống loài. Cửu cát khống chế đổn quang một đường thôn tính thú hóa nhân. Những này thú hóa nhân tiến vào bắc bộ thảo nguyên sau đó sẽ đại lượng tử vong. Chỉ có hoàn thành sinh sôi. Mới có thể xem như hóa thành tiên khiếu cư dân. Màu xanh đổn quang rơi xuống mông trạch Cửu cát tại mông trạch chờ đợi 10 năm. Tại mười năm này thời gian bên trong, hắn không có lấy mông chạch một trùng một thú. Mục đích chính là vì duy trì tiên khiếu đặc biệt. Tiên khiếu càng đặc biệt càng dễ dàng hình thành thế kém, dẫn tới tai kiếp đồng thời tiến hóa ra đặc biệt cổ trùng. Tiên khiếu cùng ngoại giới đại thế giới khác nhau càng lớn, độc lập tính càng mạnh. Tiên khiếu liền càng không dễ dàng bị đại thế giới đồng hóa. Hiện tại đã không cần thiết. Đối mặt mộng yểm thế giới xâm lấn Đại thế giới tự thân khó đảm bảo. Hiện tại chính là điên cuồng cướp bóc thời điểm. Mông chạc trùng thú điểu yêu bao quát nấm hóa người đều bị cửa cát hút vào đến tiên khiếu nam bộ bên trong. Nơi này đầm lầy núi rừng rất nhiều đang thích hợp thu nạp mông chạc côn trùng. cuồng hút mông chặt côn trùng sau đó. Cửa cát khống chế đồn quang trực tiếp phi hành thẳng đến cửa châu mà đi. Nửa đường gặp phải một núi cao. Núi cao trong mây Xuyên thẳng mây xanh Trên núi có vân thủ Vân thủ bên trên nhỉ lại lấy vũ nhân Vũ nhân là chính mình sáng tạo chủng tộc Mang đi Tính cả vân thủ cùng một chỗ Vân thủ phiêu phù ở trên bầu trời Vũ nhân thôn xóm cũng trên không trung Vĩnh viễn không rơi xuống đất Cửu cát hấp thu cùng vũ nhân thôn xóm Sau đó Rõ ràng cảm giác được thế kém đề thăng Vũ nhân tương đối thư thớt, bây giờ toàn bộ tiến vào cửa cát tiên khiếu, tự nhiên sinh thành thế kém. đúng rồi, còn có long nhân, lư hảo thương đem thế gian tất cả long nhân đều cầm tù tại phủ dinh, lấy long nhân chi huyết tu luyện hóa long huyết. long nhân cũng là độc hữu đồ vật, đem đưa vào chính mình tiên khiếu, liền có thể nhanh chóng hình thành thế kém, người không ta có Liền là thế kém. Không giống bình thường. Liền là thế kém. Vô luận là mộng ỉm giới hàng lâm đại thế giới. Vẫn là đại thế giới mở cửa tiên khiếu đều là tuần hoàn theo đạo lý này. Thiên tri đạo. Tổn hại có thừa mà bù không đủ. Đây cũng là toàn bộ tai kiếp hình thành nguyên nhân căn bản. Lư phủ. Cửa cắt một phát phân quang phá sóng thước. Nơi đó mặt đánh xuyên. Tay áo vùng. Cuồng phong gào thép. Một cái hướng phía dưới cửa hang liền xuất hiện ở cửa cát trước mặt. Lư phủ dưới mặt đất lao tù. Một cái xinh đẹp nữ nhân người mặc áo tù bị vây ở lồng giam bên trong. Một thân áo đỏ lư lê hoa xách theo hộp cơm đi tới nữ tử trước mặt. Lư lê hoa. mẫu thân. ngươi hà tất phải như vậy. Xinh đẹp nữ tử ăn đồ ăn. Đối lư lê hoa chất vấn. Không chút nào làm đáp lại. Lư lê hoa nhìn về phía nữ tử bụng. Đều đã lớn như vậy. Liễu thì. Mẫu thân cho ngươi thêm sống cách để để muội mũi không tốt sao. Lư lê hoa. Kia là nghiệt chướng A. Ngươi quên người kia sao. Một tiếng ấm vang. Dưới mặt đất bị nện mở. Một tia sáng từ dưới đất thấu xuống tới. Là ngươi. Lư lê hoa vừa kinh vừa sợ. Một thân áo đỏ lư lê hoa cầm kiếm lao đến. Cổ cát vung tay một trưởng liền đem lư lê hoa khích choáng Liễu thì. Tướng công cứu ta ra ngoài. Ta mang thai ngươi hải tử. Cổ cát từ chối nghe không nghe thấy trực tiếp đi hướng sâu dưới lòng đất. Sâu dưới lòng đất. Cuồng phong gào thét Hai mươi mấy đầu long nhân bị cửu cát thu hút đến tiên khiếu bên trong. Thu long nhân sau đó. Cổ cát lần thứ hai đi tới địa lao một tầng. Bị giam tại trong phòng giam liễu thị trông mong nhìn xem chính mình. Cửa cát không đành lòng đem liễu thì thu vào không khiếu bên trong. Lần này đại thế giới bị mộng yểm thế giới xâm lấn Cửa cát sẽ đem rất nhiều sinh linh thu nhập chính mình tiên khiếu. Có thể duy chỉ có nhân tục hắn sẽ không đại quy mô cứu giúp. Ngoại giới nhân tục tiến vào chính mình tiên khiếu. Rất có thể sẽ ảnh hưởng tiên khiếu bên trong nhân tục đặc biệt tính. Một cách hai cách nhân tộc có lẽ không bị ảnh hưởng, chỉ khi nào nhiều đặc biệt tính liền sẽ chịu ảnh hưởng. Tiên khiếu nhân tộc lớn nhất đặc biệt tính liền là có thể sinh ra thọ cổ. Toàn bộ cổ trùng sản xuất đều có hắn ngẫu nhiên tính. Cửu Cát coi như lần thứ hai lại tu luyện từ đầu, cũng không nhất định có thể làm cho tiên khiếu nhân tộc bên trong sinh ra thọ cổ. Thọ cổ là cửu Cát tiên khiếu trọng yếu nhất cũng là chân quý nhất sản xuất. Không thể có ảnh hưởng chút nào. Cho nên lần này. Duy người không cứu. Cửu cát hóa thành một đảo đột quang rời đi. Hắn chuẩn bị đem liễu thì đưa đến Hoàng Cung. Cũng không tính để cho nàng tại chính mình tiên khiếu bên trong ở lâu. Dây lát sau. Cửu cát liền không thấy bóng dáng. Vừa rồi bay ra lư phủ không xa. Cửu cát chợt có nhận thấy. đột quang rơi vào một chỗ bình nguyên bên trên. Sinh ra sau đó. Tiên khiếu điên cuồng hấp thu địa khí. Tiên khiếu rơi xuống đất. thiên kiếp nhanh như vậy liền tới sao? Khi tiên khiếu vững chắc sau đó. Cửu cát tiến vào chính mình tiên khiếu bên trong. Tiên khiếu bên trong biển mây cuồn cuộn. Một đoàn quang mang ập vùa. Một tiếng ấm vang. Vỗ một cây rồng lớn bạch quang tròn cửa. Đang đối mịt mở cánh đồng tuyết. Mảng lớn người tuyết. Gào thét mà tới. Cửu cát hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút. Phô thiên cách địa người đá tại hắn khống chế phía dưới xuất hiện ở người tuyết tiến lên đảo lộ bên trên. Người tuyết cùng người đá đại chiến. Mượn bạch ngọc quang môn bên trong xuất hiện một đầu cực lớn người tuyết. Gầm thét xông về cửu cát. Màu xanh cử quyền đi đầu mặt ép phía dưới. Chắc nị cực lớn người tuyết hóa thành đầy trời tuyết thác nước tại Bắc bộ thảo nguyên bên trên tạo thành một cái cử đại tuyết sơn. Đã xong. Không có. Ngọc môn vẫn còn ở đó. Không chỉ còn tải hơn nữa còn phóng xả ra yêu gì hồng mang. Theo hồng quang mãnh liệt. Cầm trong tay hỏa diễm trường đao mộng yểm nữ vương xuất hiện ở cửa cát tiên khiếu bên trong. Mộng yểm nữ vương mở ra bên trên 12 đôi đỏ tươi mắt kép quét nhìn toàn bộ thế giới. Ta Tà áp. Tàn nhẫn. Hỗn loạn, lật đổ toàn bộ sinh linh ý niệm, tràn ngập tại tiên khiếu bên trong, một cây nắm đấm màu xanh tư ảnh đập xuống giữa đầu, hà thục hoa rút kiếm đón đỡ, dung nham trường đao chấn động kịch liệt, vậy mà ngạnh sinh sinh đỡ được lực lượng cổ một quyền. ba Màu đen trường tiên đột nhiên vung, hỏa diễm trường tiên đúng lúc chúng cờ cát, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài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 Cửa cát nửa nằm tại trên mặt đất bên trong Toàn thân không thể động đậy, Vết thương dày đặc Xương gãy Có khảm tải ra thịt bên trong Cọp kẹp Cọp kẹp Cọp kẹp Cuồn cuộn lực lượng quán chú tại cửa cát thân thể Hắn vẹn vẹn chỉ là dùng nhỏ bé bắp thịt liền đem không xương một lần nữa quy vị Mượn huyết ti cổ bắt đầu tu phục cửa cát thân thể Liền tải cách này nháy mắt công phu Thiêu đốt lên hỏa diễm sung nham trường kiếm từ trên trời ráng xuống. Một kiếm quán xuyên đại địa. Hà thục hoa 12 đối phục nhãn Bốn phía quét nhìn. Không thu hoạch được gì. Một tiếng ấm vang. Đại địa nổ tung. Cửu cát từ phía dưới mặt đất phi độn mà ra. Cửu cát tiên khiếu dưới mặt đất khe ránh tung hoành. Bốn phương thông suốt. Vừa rồi cửu cát trốn vào đến đường hầm bên trong. Lúc này mới tránh thoát một kiếp Khi cầu cát xuất hiện sau đó Lúc này phát động huyến ảnh cổ 18 đảo huyến tượng Trước trước sau sau Tà tà hếu hếu Chập trùng lên xuống Hà thục hoa mười hai đảo đỏ tươi mắt kép nhìn về phía cầu cát 18 đảo ảo ảnh Không chút nào làm do dự vung ra một kiếm Cổ cát tế ra phân quang phá sóng thước Phá sóng thước thanh quang lấp lánh Nhận lấy lực lượng cổ gia trì. Hà Thục Hoa hỏa diễm trường đao bị trực tiếp ngăn lại. Cửu cát cùng hắn 17 đạo huyến ảnh nhào về phía Hà Thục Hoa. Sưu, như sửa mị trường tiên một soi vứt tới. Lần này cũng không có công kích đến cửu cát chân thân. Mà cửu cát 17 đạo huyến ảnh phân thân đã tới gần Hà Thục Hoa trước mặt. Huyến ảnh phân thân huy quyền công kích, Mỗi một quyền đều thanh quang lấp lóe, gào. Hà thục hoa phát ra chấn thiên giống to. Mà cổ này tiếng hét bị giam cầm đến tiên khiếu phương Bắc. Tại tiên khiếu Bắc nguyên mỗi một cái huyết nhục sinh linh nghe đến cái này tiếng hét đều hai mắt chuyển hồng. Chém giết lẫn nhau. Không chết không thôi. Người đá cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Như cũ cùng nhóm lớn người tuyết tác chiến. Đại tuyết nhân bỏ mình sau đó. Người tuyết căn bản cũng không phải là người đá đối thủ hồ là bị dễ như trở bàn tay đánh thành tuyết bọt. Bắc Nguyên huyết nhục sinh linh chỉ có động vật cùng thú hóa nhân. Ở vào trung bộ nhân tộc cùng đàn nhân đúng lúc tránh thoát kiếp nạn này. Hà Thục Hoa 12 đối phục nhãn bị trọng quyền đập nện, hóa thành 12 đối lưu huyết thác nước, huyết nhãn nổ thác nước, máu tươi tuôn ra. Cửu cát 17 đạo ảng ảnh biến mất. Cửu cát chân thân xuất hiện ở Hà Thục Hoa trước mặt. Lúc này cửu cát hai tóc mai đã có một chút hoa dâm. Cho huyến ảnh cho lực lượng chỉ có thể dựa vào thọ mệnh. Bất quá chính mình có thọ cổ. Căn bản không tiếc thọ nguyên. Phân quang phá sóng thước sống như cực lớn bia đá một dạng từ trên trời ráng xuống. Hung hăng đập vào hà thục hoa đỉnh đầu. Từng viên táo đỏ tiên nguyên điên cuồng tiêu hao. Thậm chí bao gồm cửu cát thọ nguyên. Lực lượng cổ bị thôi phát đến cực hạn. Màu xanh cử quyền Thay nhau đập xuống Hà thục hoa như núi lớn thân thể Từ đầu mắt đầu xé sách Đầu nát Cái cổ nứt Vai sụp đổ Thân hình cắt thành hai đoạn Dung nham trường kiếm bị nện nhất định Màu đen trường tiên tản mát tại đại địa bên trên Chợt hóa thành một đầu cử mãng Cử mãng vừa rồi mở ra răng nanh Cửa cát chính là một quyền hung hăng nện xuống Cử mãng huyết nhục nước ra tại chỗ tử vong Cùng lúc đó Hà thục hoa ầm vang tự bảo Tiếp đó chán nản ngã sấp xuống tại đại địa bên trên Cửu cát hóa thành thanh quang treo ở giữa không trung Hà thục hoa nát giữa thân hình nguyễn động lên Huyết nhục hóa thành một đầu vừa một con rắn độc Theo cửu cát tâm niệm vừa động Trên mặt đất hiện ra đại lượng người đá Cửu cát đem tất cả người đá đều điều tập lên Đem hà thuộc hoa bảo tạc trong thi thể ba tầng ba tầng ngoài vây khốn. Tất cả huyết nhục sinh linh đều sẽ thổ đến mộng ểm ma nữ chi phối. Chỉ có người đá sẽ không. Người đá tạo thành chiến trận đâu vào đấy đập chết hắc xà. Hắc xà bị nện sau khi chết. Bọn họ huyết nhục sẽ rót vào bùn trong đất. Những này bùn đất sẽ bị người đá thu thập lại. Không chút nào cho hắn tiết ra ngoài. Lần này thiên kiếp kết thúc rồi à. Tới đột ngột. Đi được cũng vì quái. Cửu cát cũng không có thu hoạch được bản chất đề thăng. Trước mắt hắn vẫn là thất truyền. Cái này không giống như là thế kém gây nên thiên kiếp. Vừa bắt đầu người tuyết kiếp. Nên là thế kém gây nên. Tiếp sau Hà Thục Hoa xuất hiện. Giống như là phương thế giới này tận lực đưa tới kiếp nạn. Mục đích chỉ là vì mượn cửu cát chi thủ xử lý mộng yểm nữ ma Hà Thục Hoa ở ngoài mấy ngàn dặm, xích hải sa mạc, sa mạc bên trên, lư hảo thương thụ đến một luồng không hiểu lực lượng cảm giác triệu, khống chế chín đạo khí rồng đến nơi này, hắn gặp được ửng đỏ bầu trời, ta dị lực lượng, đây chính là sợ hãi nguồn gốc, lư hảo thương nếu như đến trên đất, một cái lão giả linh hồn hiện lên ở lư hảo thương trước thân, lão giả thế giới sắp hủy diệt, Thế gian toàn bộ sinh linh Đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục Chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt thế giới này Lư hảo thương Ta phải nên làm như thế nào Lão già Cử ma dưới chân có một cái đồng quật Trong đồng quật phong ấm một kiện bảo vật Ngươi chỉ cần cầm đến nó Nó liền sẽ trao cho ngươi vô cùng vô tận lực lượng Đến lúc đó ngăn cơn sóng dữ, Tái tạo thiên địa Không đáng kể, cử ma, bảo vật, ngăn cơn sóng dữ, tái tạo thiên địa. Lư hảo thương mắt lộ ra kinh hỉ, trong lòng ngực thiêu đốt hừng hực dã tâm. Thây tử liễu thì vượt quá giới hạn, hết lần này tới lần khác cái kia vượt quá giới hạn người. Thực lực cường hãn, lư hảo thương tự giao không phải là đối thủ, có thể chỉ cần thu được cái này cổ trùng. Chính mình tất nhiên có thể dếp tới kim đô. Rửa sạch nhục nhã. Đem cửa cát một cước sấm chít Lão giả sau khi nói xong. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Biến mất không còn tâm hơi. Lư hảo thương quyết tâm liều mạng bay đi. Bất quá đang đến gần trung tâm lúc. Lư hảo thương vừa núp ở sa mang bên trong. Lư hảo thương không còn dám tiếp cận. Hắn đã thấy rõ cử ma Cái kia cử ma là một đầu mọc ra 12 đối phục nhãn mộng yểm cử ma. Đầu này mộng yểm cử ma hình thể. Vượt xa cửa châu anh hùng chuyển bên trong ghi lại. Tại trăm năm trước. Tiêu cát lấy cửa long tề xuất thần thông chiến bài hai đầu mộng yểm cử ma. Tại chỗ giết chết một đầu. Bên kia bỏ trốn. Chắc hẳn đây chính là bên kia mộng yểm cử ma. Mộng yểm cử ma không chỉ có cực mạnh hình người thực lực hơn nữa còn có thể mê hoặc nhân tâm. Lư hảo thương do dự. Hắn căn bản không dám lên phía trước. đúng vào lúc này, lão già tóc trắng lần thứ hai hiện hiện. lão già tóc trắng có thể làm cho ngươi ngăn cơn sóng dữ. chiến thắng toàn bộ bảo vật ngay tại cự ma dưới chân. đi thôi. dũng sĩ. lư hảo thương. ta đi sẽ bị dẫm chết. lão già tóc trắng. Ngươi không cần lo lắng Toàn bộ trở ngại đều sắp biến mất Mà ngươi sẽ thắng được thắng lời sau cùng Trở thành thế giới chúa tể Lão giả vừa dứt lời Tưởng gì không gian ba đồng xuất hiện Có được 12 đối phục nhãn mộng yểm cử ma vậy mà đột ngột biến mất Lão giả tóc trắng Nhanh đi Ngay tại lúc này Lư hảo thương rít lên một tiếng Chín đầu long hình khí kình mang theo lấy hắn xông về chỗ giữa. Đỉnh đầu một cái cự đại hắc sắc mâm tròn chậm rãi rơi xuống. Dường như một cái sắp chạm đến mặt đất màu đen thái dương. Lư hảo thương một trường vỗ hướng mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái cực lớn vết nứt. Lư hảo thương chui vào trong đó. Dọc theo miệng hầm một mực hướng phía dưới. cự hình mâm tròn bên trong. Một đầu mộng hiểm ma vương đã dùng lời trảo gỡ ra thời không chi môn. Nửa thân thể đều đã ló ra. ngươi nhất định phải gấp rút. Nếu để cho đầu kia cử ma bò qua đến. Thế giới này liền sẽ xa vào đến cực lớn nguy hiểm bên trong. Lão giả thanh âm tại lư hảo thương đáy lòng vang lên. Khi lư hảo thương chui vào huyệt đồng sau đó. Kẹp tại không gian thông đảo bên trong cử ma phun ra một khẩu hồng khí. Hồng khí theo thông đạo liền đổi hướng về phía lư hảo thương. Lư phủ bên ngoài. Vừa rồi vượt qua thiên hiếp cổ cát từ chính mình tiên khiếu bên trong quay trở về tới đại thế giới. Đi chết đi. Cặn bã. Một thân áo đỏ lư lê hoa đi đầu một kiếm đâm qua tới. Cổ cát cũng chỉ đỡ được một kiếm này. Tiếp lấy ngón tay chỉ điểm. Liền phong bế lư lê hoa huyệt đạo Một thân áo đỏ lư lê hoa lập tức không thể động đậy cầu cát, phương thế giới này sắp hủy diệt. Chỉ có ta mới có thể cứu vớt thế giới này. Độc cổ ma tiên 17, chương 465 hy vọng cổ cùng thiên ý. Xích hải sa mạc, bãi sa mạc, phức tạp phía dưới cái hố bên trong. Thân chịu trọng thương lư hảo thương rốt cuộc đi tới sâu trong lòng đất. Gặp được một cái lăng hình thủy tinh. Một tay đụng vào thủy tinh. Tay hắn vậy mà xuyên qua. Lăng hình thủy tinh trong nháy mắt mở rộng đem lư hảo thương bao khỏa tại thủy tinh bên trong. Sát theo đó lăng hình thủy tinh vỡ vụn. Lư hảo thương tay cầm túc mệnh cổ xuất hiện. Túc mệnh cổ ấm vang vỡ nát. Túc mệnh cổ là phương thế giới này một mực điểm tựa. phương thế giới này đã tan vỡ. điểm tựa cũng liền tự nhiên không tồn tại. Lăng hình thủy tinh là thời không phong ấm. Lưu hảo thương cầm tới túc mệnh cổ mặc dù chỉ có một nháy mắt. Nhưng lại bị vây ở thủy tinh bên trong có tới một năm. Một năm thời gian. Thương hải tang điền. Cái gì cũng không kịp. Thế giới này đã hủy diệt. Một năm trước. Cậu cát mang theo liếu thị cùng Lư Lê Hoa quay trở về tới Hoàng Cung. Cậu cát thay thế bàn đế vị trí. Ngược lại thế giới này sắp hủy diệt. Cẩu cát mỗi ngày đều mở đại hội. Còn như triều chính Thế giới đều phải hủy diệt Còn quản cách lông triều chính Phía trước cung hậu cung đều là cung tiền triều sau đó hướng đều là triều Mấy ngày sau Giữa ban ngày đột nhiên đen Trời tối chi hậu thiên liền rút cuộc không có phát sáng qua Âm dương hỗn loạn Lưỡng cực đảo ngược Bách tính kinh hoàng không chịu nổi một ngày Cầu cát đóng cửa lại đến Một mực hưởng thụ Quản hắn thiên hôn địa ám, địa chấn liên tiếp phát sinh, núi lửa dâng trào, giang hà đổi dòng, tháng 6 phi tuyết, ngắn ngủi mấy ngày, tử vong bách tính khó có thể tính toán, cửa cát vô vi mà trị. Quản hắn thiên băng địa liệt, hồng thủy ngập trời, tập trung tinh thần đặt ở Tam Cung Lục Viện. Sau nửa tháng, kim đô bách tính ngạc nhiên phát hiện ra khỏi thành đường tất cả đều đứt mất. Toàn bộ kim đô, cửa châu cùng thương sơn trung tâm. Cứ như vậy lẻ loi trơ tròi lơ lửng tại trên thế giới. Chỉ có đêm tối, không có ban ngày. Thế giới phá thành mảnh nhỏ. Bách tính yên lặng chờ chết. Trên thực tế xác thực có rất nhiều bách tính chết. Kim đô trăm vạn nhân khẩu lại đất cày thư thớt. tồn lương thực sau khi ăn xong. liền phát sinh bạo động. Áp ôn giết vào đến Hoàng cung. Gặp được sống mơ mơ màng màng hoàng đế cùng rất nhiều tần phi. Bên ngoài đều đã thành địa ngục. Nơi này vẫn là ca múa mừng cảnh Thái Bình. tiểu trì nhục lâm. Bạo động người điên rồi. Khi bạo động người gia nhập cung điện. Một trận cuồng phong cuốn qua. Hoàng đế cùng tần phi tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Kim nô giết chóc còn tại tiếp tục. Có thể là thủ trong hoàng cung tiểu trì nhục lâm kích thích. Những này áp ôn bắt đầu ở nữ nhân trên người phát tiết bạo lực Vẹn vẹn một tháng sau Toàn bộ kim đô cơ hồ không nhìn thấy người sống Khắp nơi đều bày ngang lấy thi thể Nữ nhân hài tử cùng lão giả cơ hồ bị giết sạch Chỉ có số ít thể trạng cường tráng nam nhân còn sống Đột nhiên Một trận rượu gì không gian ba động Chuyện khắp toàn bộ kim đô Dù đáng tại kim đô bên trong cường tráng nam tử ngạc nhiên thấy được mặt trời Ban ngày Rất nhiều người cảm động đến rơi lệ Đúng vào lúc này Nhóm lớn người đã xếp tới Những thạch nhân này không nói lời gì Đem kim đô bên trong sống sót người giết cái không còn một mảnh Mộng ma thế giới xâm lấn đại thế giới sau đó Đại thế giới không có sức chống cự Lựa chọn ngọc thạch câu phần Phân chia thành mấy cách bên trong thế giới. Rất nhiều tiểu thế giới. Kim Đô liền là trong đó một cách tiểu thế giới. Tiểu thế giới này chỉ có đêm tối không có ban ngày. Luận trình độ phức tạp kém xa tít tắp cửa cát tiên khiếu. Cửa cát hoàn toàn có thể thôn phệ tiểu thế giới này. Bất quá Kim Đô nhân tộc quá đa số tiên khiếu bên trong thỏ cổ sản xuất không bị ảnh hưởng. Cửa cát lựa chọn chờ một chút lại hấp thu. Trong Hoàng cung Tần Phi, bao quát liễu thị cùng lư Lê Hoa đều bị cửa cát an bài vào một chỗ ngăn cách trên hải đảo. Phòng ngựa cùng thế giới này nhân tục tiếp xúc. Khi hấp thu Kim Đô sau đó, cửa cát xuất hiện ở một cây ruộng gì trường Hà bên trong. Trường Hà Minh mông xa xăm. Rất nhiều ngôi sao tại trường Hà bên trong lưu động. Tinh quang lập lòi, giống như ngân hà. Cửa cát hai đồng một hóa nhật. Một hóa trăng Lợi dụng thời không pháp tắc Đổ cong lực lượng thôi đồng hắn tại ngân hà bên trong đi thuyền Cầu cát đối đại thế giới mảnh vùng có cảm ứng Cuối cùng hắn sinh ra ở đại thế giới Hơn nữa đại thế giới sụp đổ sau đó Những này ngôi sao đều quấn quyết lấy nhau Cách nhau cũng không xa xôi Trong đó có một khỏa ám tinh Tản ra u ám Hỗn loạn Khí tức khủng bố Khỏa này ám tinh đã bị mộng ma giới chỗ đồng hóa. Đại thế giới vì để tránh cho bị mộng ma giới toàn bộ đồng hóa cùng thôn phệ. Chỉ có thể lựa chọn phân liệt. Cửu cát tránh đi ám tinh. Tìm được một viên khắc tiểu tinh tinh. Tiến vào chỗ này đồng thiên. động thiên bên trong chỉ có ban ngày. Không có đêm tối. Mục đích chỗ cùng. Toàn là minh mông biển lớn. Thôn phệ. Cửa cát rất nhanh có chính mình tiên khiếu hoàn thành thôn phệ. Tiên khiếu bên trong nhiều một vùng biển mênh mông biển lớn. Cứ như vậy cách này đến cách khác tiểu tinh tinh toàn bộ nuốt mất. Cửa cát tiên khiếu rất nhanh nghênh đón mới biến hóa. Tâm nhãn cổ tấn cấp bát truyền Tiên khiếu bên trong có thể tự sinh đồng thiên. Ý vị này cửa cát tiên khiếu bên trong còn có thể bao hàm càng nhỏ hơn tiên khiếu. Nói cách khác cửu cát tiên khiếu bên trong cổ tu cũng có thể tấn cấp trở thành có được tiên khiếu cổ tiên Thất chuyển táo đỏ tiên nguyên cũng chuyển đổi thành bát chuyển trắng lệ tiên nguyên Tại ngân hà bên trong không có thời đại Cửa cát cũng không biết trải qua bao lâu Hắn thông qua thôn phệ ngoại giới không gian mảnh vụn Không ngừng cường hóa tu vi Cách này so thiên kiếp cung cấp thứ nhất lực đẩy muốn an toàn nhiều Tại thôn phệ quá trình bên trong Hắn dùng hết khả năng bảo trì tiên khiếu đặc biệt tính. Cửu cát dựa vào thọ cổ cũng có thể vĩnh sinh bất tử. Hắn vô tai vô hiếp tiến thêm một bước. Bát chuyển trắng lệ tiên nguyên. Chuyển biến thành cửu chuyển hạnh hoàng tiên nguyên. Tiến vào cửu chuyển sau đó. Tâm nhãn cổ cũng phát sinh kỳ lạ biến hóa. Cửu chuyển tâm nhãn cổ không chỉ có thể lắng nghe chúng sinh ý niệm. Thậm chí còn có thể để cho mình ý niệm rót vào đến chúng sinh bên trong. Ảnh hưởng chúng sinh quyết sách. Cở các ý niệm liền là thiên ý. Hắn có thể lợi dụng tâm nhãn cổ ảnh hưởng chúng sinh. Quyết định chúng sinh lấy hay bỏ. Từ đó điều khiển toàn bộ. Không gì không biết. Không trừ một nơi nào. Không gì làm không được. Không chỉ là nhân tục. Thậm chí còn có côn trùng cửa cát thông qua tâm nhãn cổ thực hiện tận lực ảnh hưởng, bỗng dưng chế tạo ra một loại kỳ là côn trùng. loại này ánh sáng tiểu côn trùng thành quần kết đội xuất hiện. tiểu côn trùng có thể cùng nhân tục cùng toàn bộ loại nhân tộc hợp luyện sinh ra không khiếu. đây chính là hy vọng cổ. thiên địa có kỳ tàn, cấu có thể dung nạp nhân gian. khi hy vọng cổ xuất hiện, cửa cát tận lực dùng tâm nhãn cổ dẫn đường một nhóm hài tử Bọn họ tu vi tăng trưởng rất nhanh. Vẹn vẹn mấy chục năm liền có người tấn cấp đến cổ tiên. Cửu cát có lợi dụng tâm nhãn cổ ảnh hưởng bọn họ. Để bọn hắn lẫn nhau tranh đấu. Khi bọn hắn tử vong sau đó. Bọn họ tiên khiếu trở về đến cửu cát đại tiên khiếu bên trong trái lại tăng cường cửu cát nội tình. Thứ nhất nhóm cổ tiên đều bị cửu cát dùng tâm nhãn cổ dẫn đạo tự giết lẫn nhau. Thứ hai nhóm rất nhanh liền xuất hiện. Nhóm này cổ tiên không phải cổ cát tận lực dẫn đạo. Thuần túy là bọn họ không ngừng vươn lên. Thiên hành kiện. Quân tử không ngừng vươn lên. Trong đó một cách long nhân vậy mà rất nhanh tu luyện đến bát chuyển. Điều này làm cho cửu cát cực kỳ sợ hãi. Tốt tại hắn là phương thế giới này chi chủ. Lợi dụng tâm nhãn cổ hắn thậm chí có thể quyết định cách này long nhân quyết sách cùng phán đoán. Tại cửu cát tận lực dẫn đạo phía dưới. Cái này Long Nhân chết rồi. Hơn nữa Long Nhân nhất tục bởi vì quá cường đại. Cũng bị cửa cát nhằm vào hạn chế. Từ đó về sau Long Nhân rất khó lại đột phá bát chuyển. Cho dù đột phá cũng rất nhanh sẽ nghênh đón tử vong. Tử vong sau đó. Long Nhân tiên khiếu sẽ quy về cửa cát đại tiên khiếu. Cuối cùng tăng cường tiên khiếu nội tình. Mấy ngàn năm sau đó. Cửa cát tấn cấp đến 10 chuyển. Hắn có được ác bích tiên nguyên. Hắn nhục thân cũng đã không còn tồn tại. Hóa thành một vì sao tại ngân hà bên trong chảy xuôi. Nhân tộc bên trong xuất hiện một cường giả. Đột phá cực hạn. Cầu chuyển tiên tôn. Chiến lực cực kỳ kinh người. Cầu cát nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không thể giết hắn. Cuối cùng chỉ có thể dùng tâm nhãn cổ ảnh hưởng thọ cổ sinh ra. Đem hắn tươi sống mài chết. Thế gian sinh linh. Không ngừng vươn lên. Sớm muộn có một ngày sẽ có người đột phá hạn chế tấn cấp mười chuyển. Từ bên trong chống phá chính mình. Vì thế cổ cát lần thứ hai luyện chế ra túc mệnh cổ. Lợi dụng túc mệnh cổ chỉnh lý tất cả mọi người vận mệnh. Làm được lồng giam đem bọn hắn giam cầm. Bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng đột phá cổ chuyển. Đây chính là số mệnh. Dân yếu thì yêu thú hoành hành. Dân mạnh thì thiên hạ đại loạn Bất luận cái gì kẻ thống trị đều sẽ lo lắng thuộc hạ cường đại Giao động chính mình địa vị uy hiếp sinh mệnh mình Cửu cát lợi dụng túc mệnh cổ nhược dân Cùng những cái kia vương triều kẻ thống trị không có gì khác nhau Thẳng đến có một ngày Có người chém tan số mệnh Đi đông doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt Bắt đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành